Sở Hoàng Thái Tử Tiêu Tuyết, Dẹp Cô Âm Hầu Quỷ Môn Trừ Lãnh Tử Viêm ra, Bất ngờ vẫn đều xuất hiện chỗ này Trong lúc nhất thời Các tu sĩ Kinh hãi, Tất cả đều giảm thanh âm Lui về phía sau Không người nào dám kêu gào Dù sao sở vực Đại Tuyết Sơn Là một trong mấy thế lực mạnh nhất tiến vào huyền vực Đơn độc một đệ tử Đại Tuyết Sơn bọn hắn Còn dám giết Dù sao có kiểu khúc bộ Có chỗ rửa Cho Đại Tuyết Sơn mấy lá ghanh Cũng không dám tìm phiền toái. Nhưng đại tuyết sơn ngũ tử cũng giả tay Thì không người nào dám đơn giản ác tội bọn hắn Ngay cả lôi hồng sắc mặt cũng chút khó cười Cười lại nhìn sầu hoàng thái tử chấp tay nói Sầu hoàng điện hạ Nguyên lai người cũng tới Đệ tử đại tuyết sơn này Của các người thật đúng là vô lẽ Sắc mặt sầu hoàng không vui nhẹ nhàng chấp tay nói Đạo hữu chơi trách Đại tuyết sơn sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng Hạ nhân cựu quốc bộ kia thế đại tuyết sơn ngũ tử xuất hiện, vốn có ý lùi bước. Dù sao thế lực đại tuyết sơn không nhỏ, đây cũng là phải là tồn tại của một hạ nhân như hắn có thể bình mặt hất hàm sai khiến được. đã quyết định chủ ý, phải đợi thiếu chủ đến xử lý việc này. lại không nghĩ rằng, sầu hoàng thái tử đứng đầu ngũ tử kia, vậy mà khách khí với mình như vậy, trong nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ. điện hạ, người chắc hẳn cũng biết hoàng đạo phủ tử hạ hịch văn, hạ, Tại hạ người nhỏ lời nhẹ. Đại sự bậc này không chen miệng vào được Nhưng thiếu gia nhà ta tới Ta nhất định bầm báo việc này Người nên lựa chọn như thế nào Thì tự giải quyết cho tốt đi Nói xong chấp tay Quay người rời đi Lòng cũng nhẹ nhàng thở ra Sợ Hoàng thấy từ thật muốn chơi cứng Hắn cũng không dám nói gì Hoàng Huế Nhìn thấy các tu sĩ tán đi Đại chiến tiêu tán ở trong vô hình Sợ Từ vội vàng chạy xuống xe Ở trên mặt mừng rỡ chạy về phía sở hoàng thái tử Từ lúc đầu mục đích của nàng Vẫn là muốn đi vào huyền vực tìm kiếm hoàng huynh Từ đại trích sơn đi tới đây Chả qua hơn nửa tháng Rốt cục đã đại thành tâm nguyện Lòng mừng rỡ khó thể hình dung Sở hoàng thái tử lạnh lùng nhìn sở Từ tới gần Mặt không biểu tình Đợi cho sở Từ tới gần Hắn lại giơ tay lên Một trường tát tới mặt của sở tử Ta không phải đã nói là ngươi không được tới sao Không quy củ. Sở Từ đón một trường này bị hù ngây ngốc, căn bản không biết né tránh. Nhưng lúc này một dây thường màu vàng kim nhạt quấn ở bên hông Sở Từ, nàng giật mình, nàng giật trở về mới tránh thoát một trường kia. Phương Hành bảo hộ Sở Từ từ phía sau hùng hùng hồ hồ nói: Ngươi là chó sao? Muốn cắn người liền cắn. Ánh mắt Sầu Hoàng thái từ lạnh lẽo, lạnh giọng nói: Ta giáo huấn muội muội của mình khi nào tất viên của ngươi tay nhún tay. Phương Hành nói ta nhìn người khó chịu được không? sở hoàng thái tử ông trầm nói, người tiến vào huyền vực liền gây ra đại họa làm đệ tử đại tuyết sơn chúng ta tăng thêm vô số phong hiểm, vừa rồi lại còn trêu chọc người của cửu quốc bộ là muốn đưa tới đại địch cho đại tuyết sơn sao? theo ta thấy người không tuân thủ quy củ như người tự mình gây họa thì tự mình xử lý đi. trong ánh mắt nhìn về phía phương hành sát cơ không chút che giấu, phương hành tự nhiên cảm giác được cười hì hì nói. <cười> Câu nói này của ngươi có hàm ý khác nha Sở Hoàng Thái Tử nhẹ nhàng cười nói Cũng không có ý tứ gì khác Chỉ kiên trì cách nhìn của ta mà thôi Ngươi yên tâm Sau khi giao người cho Hoàng Phủ Đạo Tử Ta sẽ cầu tình thay ngươi hắn, hắn sẽ lưu nương một mạng Hắn vừa nói ra Mấy người xung quanh biến sắc Nhất là sở từ sắc mặt bỗng nhiên biến trắng bệnh Và ở phía sau lưng dập cô âm Có bàn tay nhỏ bé kéo áo của nàng Sợ như là khẩn cầu Giọt cô ông quay đầu nhìn lại đối phương Tỏ vẻ có lòng mình biết điều Người này đúng là ứng sao sao Nàng và đệ tử Đại Trất Sơn khác cũng một chỗ chạy tới đây Chỉ là sau khi tới Lại thấy sầu hoàng thái tử tát sợ từ Phương hành và sầu hoàng thái tử tranh chấp Không có cơ hội để nàng tiến đến tương kiến với Phương hành Nghe sầu hoàng thái tử muốn gây bất lợi cho Phương hành Nàng vội vàng cầu khẩn giọt cô ông Giúp Phương hành một tay Điện hạng hình như chúng ta không có đáp ứng giao phương dư đại cho hoàng phủ ra tiêu tuyết lạnh lùng mở miệng ánh mắt có chút bất thiện nhìn sở hoàng thái tử ngay cả hậu quỷ môn cũng lộ vẻ khó xử nghe tiêu tuyết mở miệng không khỏi liên tục gật đầu kỷ thực thời điểm phương hành và tu sĩ tây Mạc tranh chấp bọn hắn đã tới nhưng không lộ diện nhận thân với phương hành về sau nhìn thấy tuân hành có phong hiểm bị các tu sĩ vây công bọn hắn mới xuất thủ tương trợ sở hoàng thái tử thản nhiên nói Nếu không giao hắn ra Hoàng phủ đạo tử trách tội Người đi chống cự lừa giận quán sao Nói tới đây Trong mắt ẩn ẩn có hòa khí lóe lên sắc mặt không vui quét qua mọi người Thanh âm lạnh lùng nói Bởi vì hắn diệt sạch bốn mạch Hoàng phủ ra đã bất mãn với đại tiết dân chúng ta Ngày trước ta xông thần kiều Bị là kẻ này liên vị Mới thất bại quay về Các người không chịu giao hắn cho hoàng phủ ra Chẳng lẽ lừa muốn đối địch với bát bộ yêu chúng sao Tiêu chức nghe vậy anh mắt cũng lạnh lẽo ngay cả hồ quỳ muôn và dẹp cô ôm cũng út chút buồn bã đối địch với, với hoàng phủ ra bọn họ nghĩ là cũng không giảm ý mà sau hoàng thái tử thì hận phương hành đến tận sơn trước đó hắn một bậc hy vọng dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào huyền vực tranh đoạt bài danh trên bảng vì thế mà thậm chí từ bỏ các đệ tử của đại tuyết sơn kết quả thời điểm qua thần kiều bị hoàng phủ đạo tử phái sứ giả tới cảnh cáo lệnh hắn xử lý tốt sự tình nội bộ của đại tiếp sơn lại qua thần kiều bởi vậy hắn không thể không quay về trước tiên có thể đưa phương sư đệ ra huyền vực nếu như hoàng phủ gia bất mãn thì để cho bọn hắn tìm năm vị sư tôn thương nghị đi tiêu tuyết lệnh đùng nói trước khi tiến vào huyền vực sư tôn đã nói qua tuy vừa vào huyền vực cơ duyên làm trọng nhưng cũng lệnh đại đệ tử tuyết sơn hỗ trợ lẫn nhau chưa hề nói qua phải bởi vì một câu của hoàng phủ gia liền giao đệ tử đại tuyết sơn ra sau khi chúng ta đưa phương sư đệ đi có thể tỏ mò không có định ý với hoàng phủ gia bọn hắn chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt nàng nói lời này cũng không phải bởi vì phương hành có quan hệ thâm sâu mà là không nguyện làm sự tình này. dù sao tính tình của nàng hiếu chiến không chịu yếu thế nếu giao phương hành ra sẽ trở thành bóng ma trong nội tâm của nàng. nghe tiêu tuyết nói hầu quỳ môn cũng mở miệng nói ta cho rằng tiêu sư tỷ nói có lý hắn thì cảm thấy phương tiểu kiều không thể là bằng hữu đáng giá kết giao lúc này tự nhiên là muốn giúp hắn nói vài câu dọc cô âm cảm giác tay áo của mình lại bị kéo Đối với tiểu sư muội thỉnh cầu Nàng cũng phản bác không được Vì vậy lãnh đạo nói Nếu sự tôn biết được chúng ta vì bảo toàn mình mà giao đệ tử đại tuyết sơn cho hoàng phù ra xử trí Nhất định sẽ không thích Hơn nữa không phải là chúng ta đã quyết định Tiến vào loạn thành cốc bắt giết tiểu tập phương hành kia sao Việc này qua đi lại xử lý Nghe nói phương hành bị nhốt trong loạn thành cốc Nàng là người vội vã tư nhất Hận không thể lập tức đi vào Bốn người đã có ba người không đồng ý giao phương hành ra sắc mặt sợ hoàng thái tử càng khó coi Lạnh giọng nói Vì kẻ này Các người ngay cả cơ duyên cũng không muốn sao Chắc hẳn vừa rồi các người đã nghe được Nếu dào hắn cho hoàng phủ ra xử lý Chúng ta có thể đạt được thủ dụ tiến vào kiếm chủng Sau đó hợp được với loạn thành cốc Bắt giữ tiểu ma đầu phương hành kia Lại có thể lấy được một thủ dụ Hơn nữa Sau khi hóa giải định ý với hoàng phủ ra Càng nghĩ hoàng phủ ra đạo tử Nhất định sẽ ban thưởng đại triết hơn chúng ta một thủ dụ Đến lúc đó Chúng ta có thể lấy ra được đạo thủ rồi Hơn nữa Sau khi hóa giải định ý với hoàng phủ ra Ta nghĩ hoàng phủ đạo tử nhất định Các ban thưởng đại tiết sơn chúng ta một thủ rồi Tới lúc đó Chúng ta có thể lấy được ba đạo thủ rồi Nói đến đây Hắn không nhịn được nhìn phương hành Bởi vì hắn biết rõ phương tiểu kiều chính là phương hành Đây là lão tổ sơ thái thượng Tự mình nghiên cứu qua Bởi vậy trong lòng hắn cũng có chút buồn bực Không biết trong loạn thành cốc Vì cái gì có, còn có một phương hành Nhưng vô luận người nọ có giả mạo hay không, cứ bắt ra, nhất định có thể được một thủ dụ. Mà hắn chuyên môn nói chuyện này ra, không tin người khác không động tâm. Dù sao ba đạo thủ dụ bằng với ba kiếm thai, đó là một loại thần thông có thể phát triển, ai mà không muốn. Quả nhiên nghe thấy thủ dụ tiến vào kiếm trùng, đám người tiêu thuyết đều khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên. Chứ có đều sau một phen do dự, ánh mắt tiêu thuyết vẫn chìm xuống. Ta không đồng ý. Sự tình kiếm trùng Lại gì biện pháp khác? Hầu Quỷ Môn cúi một hồi nói: "Chúng ta nhanh tiến vào loạn thạch cốc, trước mắt bắt, bắt đầu cái không được sao? Nghe nói trong loạn thạch cốc trận pháp viễn phức bằng tạo nghệ trận pháp của ta, có lẽ sẽ nhanh hơn người khác một bước." Sơ Hoàng Thái tử từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bề triếp của. Diệp Cố âm rõ ràng có chút đồng tâm, trầm tĩnh không nói, tùy ý ứng sảo sảng kéo nàng. Sơ Hoàng Thái tử thấy vậy, liền đích diệp cô âm có khinh hướng đề nghị của mình ngay cả hầu quyền môn cũng chưa chắc sẽ tiếp tục giúp tiểu tử kia hơn phân nửa là ai cũng không giúp duy nhất khó chơi là nữ nhân hiếu chiến kia trong nội tâm âm thầm tính toán thường được hai bên liền sau so đó lệnh lùng nói hoàng phủ đạo tử cũng không nhất định sẽ lấy mạo quán quyết định như vậy đi nói xong giống như là định ra vận mệnh của phương hành nắm ngón tay hư bắt, nắm được thiết phương hành đại tướng sơn ngũ tử gặp mặt không nghĩ đến thời gian uống cạn chung trà đã lại nội đấu lần nữa trong nội tâm của sầu hoàng thái tử một mực không để cho phương hành ở trong lòng kiên kỵ chỉ là tiêu tuyết mà thôi hôm nay cầm ngôn ngữ ép buộc nàng liền lập tức thả tay ra cho về phía phương hành hắn ý định ở chấp người khác kịp phản ứng bắt được phương hành phòng bế tù vi như vậy đám người tiêu tuyết thấy bắn đã đóng thuyền chắc hẳn sẽ không kiên trì bảo vệ ra hỏa kia mình có thể thông song làm việc nhưng một trường thuộc tới trước mắt lóe lên bóng người là sở từ ngăn chấp người hắn giang hai tay ra Thân là huynh muội. Sở tử hiểu rõ ca ca của mình Sở hoàng thái tử ra tay Người khác không kịp phản ứng Sở tử lại sớm liệu đới Bởi vậy nàng đã sớm chạy tới Rằng hai tay ngăn sẽ ngăn cản sở hoàng thái tử Vèo một tiếng Tay của sở hoàng thái tử thoáng ngừng Ở trên mặt hiện ra vẻ tức giận Người dám ngăn đường của ta Trên mặt của sở tử đã tràn đầy nước mắt cắn bồi nhìn hoàng huynh mình Nàng lắc đầu nhưng không tránh được Tránh ra Sầu Hoàng Thái Tử không nguyện nói thêm cái gì, ống tay áo phất một cái, muốn quét sờ từ qua một bên. Nhiều lúc này đột nhiên có một đạo sát khí đánh úp lại, lòng hắn có chút dùng mình, ống tay áo nâng lên đón lấy công kích kia. Kích này đương nhiên là độc cước đồng nhân giáo của Phương Hành, một trường một gậy chạm vào nhau, bành một tiếng, chấn chuyển bốn phía. Sầu Hoàng Thái Tử đang đang lùi lại ba bước, sắc mặt đại biến. Phương Hành thì mượn lực lượng của Sầu Hoàng Thái Tử ôm lấy sờ từ lùi ra ngoài hơn 10 trường. Ném vào trong xe ngựa Lúc này quay đầu lại Cười hì hì nhìn sầu hoàng thái tử nói Vợ rồi ngươi hỏi cái này cái kia Sao không hỏi ý kiến của ta Trên mặt cười hì hì Nhưng ánh mắt lại rất lạnh Vợ rồi hắn không có xem vào Chỉ thờ ưa lại nhạt Là nhìn muốn những người kia quyết định như thế nào Hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng Nếu Đại Tự Đại Tuyết Sơn Nhất định đồng ý kiến muốn giao mình cho hoàng phủ ra Như vậy hắn sẽ không để ý huyết tẩy một phên Giết sạch đám người kia bất quá kết quả tốt hơn nhiều hắn tưởng tượng, tiểu tuyết hết sức bảo vệ mà vượt qua dữ liệu quán, bà hầu kỳ môn thì chắc hẳn nhớ tới ban đầu ở đại tuyết sơn tạm dừng, lời nói cũng giữ gì về phần dẹp cô âm, nữ nhân này vẫn lạnh lùng vô tình trước sau như một, vừa rồi có thể thay mình nói vài lời, tất cả là công lao của ứng sao sảo. về phần hỗn đàn màu vàng kia, phương hành cảm giác mình có ý giết hắn, thực là muốn quyết định chính xác, và sắc mặt của sầu hoàng thái tử thì đại biến cùng phương hành liều một chiêu hắn phát giác nếu tiểu ma đầu phương hành thanh danh không tốt kia thực lực lợi hại hơn mình tưởng tượng nhiều lắm mình thật không thể nào tiện tay bắt giữ thậm chí còn một kích vở rồi lực lượng của tiểu tử kia không kém mình bao nhiêu sở hoàng người thực nghĩ mình là thủ lĩnh của đệ tử đại thất sơn sao trước khi ra tay có hỏi qua ta chưa tiêu tiết quát lạnh rút trường kiếm ra trực chỉ sở hoàng thái tử mà dẹp của âm và hầu tử môn thấy được muốn động thủ sắc mặt đều do dự không có tiến đến bên, mà lùi về phía sau một bước sau lưng dẹp cô âm ứng xào xào trực tiếp lấy long huyền tranh xuống linh lực vận chuyển chuẩn bị gầy đàn nàng một mực mong phun tiểu kiều vào huyền vực mình gầy đàn để hắn chiến đấu hôm nay ngược lại là một cơ hội tốt đến lúc này ở trong tràng cục diện phương hành tiêu thuyết và sở hoàng thái tử hai đối một sắc mặt của hoàng thái tử lạnh lùng cục diện này không giống như hắn tưởng tượng bất quá thời điểm mọi người dân cung bản kiếm đột nhiên trong loạn thạch tốc Hắn không biết là ai hô to Nhanh, nhanh Tiểu ma đầu kia đã bị người vây Chống đã không được bao lâu, nhanh đi bắt hắn Bên trong loạn thạch cốc Các tu sĩ còn không có tiếng vào đều giật mình Đột nhiên có người la lên Như là Thùy Triều la vào loạn thạch cốc Trước đó, tiểu ma đầu phương hành xuất quyền nhập thần Tuy biết hắn ở trong sơn cốc Nhưng không người nào có thể sờ đến bóng dáng Lại không nghĩ rằng bây giờ Lại bị người ngăn chặn sắp bắt được Phải biết người này tương đương với thủ dụ tiến vào kiếm trùng, lại là chó dưới xuống nước, ai mà không muốn bắt? trong lúc nhất thời cục diện đại loạn, ngay cả kiều quốc bộ canh canh giữ ở cửa sân cốc cũng không kịp phân phát lệnh bài. bất quá nhìn thấy cảnh này, bọn hắn cũng không ngăn cản. dù sao trước đó là lo lắng tiểu ma đầu kia trộn lẫn ra đi, hôm nay tiểu ma đầu kia đã bị vây, không thể chạy ra ngoài tìm đường sống, không cần phải lo lắng hắn ra người khác trốn ra, mà các tu sĩ tranh nhau tiến vào loạn thành cốc giúp kiều quốc bộ làm việc. Trong lúc vô tình Cũng là một loại uy thế Có thể chấn áp đại tuyết sơn Hắn bị làm sao vậy cho cô âm nghe được tiếng kêu cũng biến sắc Hai người lao về phía loại thành cốc Thật có thể làm Thật có thể nói Là một ngay tuyết phương hành Thì cái gì cũng chẳng quan tâm Ngay cả đám người sở hoàng thái tử Cũng không nguyện buông tha cơ hội này ống tay áo vất một cái quát lại nói Bắt tiểu ma đầu kia làm trọng Sự tình nội bộ đại tuyết sơn Sau này giải quyết Rất lời, lạnh đồng nhìn Phương Hành một cái Phi thần bay về phía loạn thạch cốc Dưới chân ẩn ẩn có lùi quang long lánh Như là tốc độ, tốc độ như tia chớp. Chúng ta cũng đi vào xem Phương Hành cũng hào hứng Kích động muốn xông vào trong Tiêu tuyết lại kêu hắn, sắc mặt ngương trọng Phương sư đệ Người tốt nhất là thừa cư Vì khai huyền vực thì tốt hơn Phương Hành quay đầu liếc nào một cái Cười hì hì nói Người không hỏi vì sao ta tới loạn thạch cốc sao Tiêu tuyết nào nào sau khi gặp mặt lại xảy ra quá nhiều sự tình đúng là chưa kịp hỏi phương hành nờ đùa cười nhìn nàng nhèm mắt mấy cai nói ta là tới ăn cướp kiếm trùng nói xong cười lớn vẫy tay và liên kỳ bay về phía trong tay hắn sau đó nhanh chóng lọt vào loạn thành cốc ở sau lưng ứng xào xào gấp đến độ hô to tiểu kiều ca ca tiểu kiều ca ca huynh chờ muộn một chút nha đầu thầy ta chưa của nhà đầu kia ta có việc làm xong việc nói sau Phương Hành cười to trả lời Lúc thanh âm rơi xuống Hắn đã chạy không thể bóng dáng Ứng xào xào đủ hơn mười trượng không kịp Có chút ai oán nhìn thoáng qua xe ngựa màu đen Cảm thấy có chút chua xót Tiểu kiểu ca ca và tiểu công chúa Một đường tới đây vừa rồi một mực che chở nàng Gặp được ta ngay cả vài câu hỏi Cũng hạn chế không nói Còn bảo ta thay hắn chú cố tiểu công chúa nữa hắn, hắn là kẻ hoa tâm sao Không được Ta phải hỏi hắn đến tuyệt cùng tốt với ai hơn Trong loạn thải cốc, đoàn người như Thủy Triều đều dụng mãnh lao về phía phương hướng. Căn bản không cần tìm người nghe ngóng, rõ ràng tất cả đều lao về phía phương hành bị vây. Này này, anh cướp chờ ta một chút. Đang chạy như điên, bỗng nhìn có người đuổi theo, không ngừng cư phương hành. Phương hành quay đầu, chỉ thấy một bóng người thon gầy thấp bé bay vút tới. Người này lại mặc áo tơ, bao trọc toàn thân cực kỳ chặt chẽ. Ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn không xa là ai, bất quá vừa nhìn đầu của núi vương. Thì lại không lẫn vào đâu được. Quỷ oa tử, sao ngươi cũng tới. Người đến đúng là thái tử quỷ quốc lệ anh. Tốc độ hắn nhanh hơn, Cùng phương hành chạy song song, truyền âm nói. Mục đích của chúng ta giống nhau. Còn mẹ nó, ai có thể nghĩ đến, Điều hỗn đàn Phương hành kia, Lại bị người vây khốn. bản thái tử quy định để cho hắn chúng ta hắn tội. Ta đến xem xem, có thể tìm cơ hội cho hắn chạy. Có phải là ngươi cũng có loại ý nghĩ này không? Người bị hỗn đàn ấy, phương hành nghe mà nội tâm khó chịu cầm độc cước đồng nhân giáo đánh tới lễ anh lễ anh hoảng sợ lách mình ra khỏi hơn 12 hai trưởng oán hận truyền âm ngươi là tên điên sao sau động một chút lại đến muốn đánh nhán bản thái tử tại cho người biết chờ ta ở trong từ tay tùy tiện ta đoạn được quỷ vương viên ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt <cười> người tin hiện tại ta để cho ngươi đẹp mắt hay không ta cảnh cáo ngươi được có sàng bệnh bây giờ chúng ta là đồng minh lấy được kiếm thai xong thì đến tận sức nhưng vì cái gì ta không nhìn ngươi thuận mắt như vậy nhỉ? Ta nhổ vào, người nghĩ bản thái tử ta nhìn ngươi thuận mắt chắc? Hai người cãi nhau, thay thoảng còn đánh vài chiêu, cứ như vậy, theo các tu sĩ xông về phía trước. Lúc này trong loạn thành cốc, một đầm lầy bao phủ sương mù dày đặc, xung quanh rác tùng tóe, đều là một ít cây cỏ, cỏ hoang, bao phủ đầm lầy này là một đại trận tàn phá, nghe nói bên trong vốn có tàn bình hiếm thấy, bất quá đã bị người phá trận lấy đi. Bây giờ còn có trận pháp trúng không Mà lúc này Điều ma đầu phương hành đang bị vây ở trong vụ chiều Mượn trận pháp kéo dài hơi tàn Bất quả Là một trận tàn trận Vì sao còn chưa phá vỡ Rốt cuộc phải đợi bao lâu Ở bên ngoài trận pháp Đã có mấy đội ngũ đang giúp sức liều mạng ra lệch cho thù hạ Hiểu trận pháp phá trận Trận pháp này vẫn là cực kỳ huyền ảo Rất khó phá giải Chỉ là đã từng bị người phá qua Mới để lại một con đường đi trong tâm trận Bất quá tiểu ma đầu kia lại rất già hoạt Sau khi trốn vào vụ chiều Đã bổ sung thông đạo này Hôm nay chúng ta suy tính làm sao phá giải trận kỳ Sư huynh nhiên tâm Hắn trốn không thoát đâu Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Người phát trận đồ để đồ đề mồ hôi bầm báo Nhanh, nhanh, phải nhanh Vừa rồi để lộ tiếng gió Không biết có bao nhiêu người sẽ thiếm đoạt tiểu ma đầu kia Chúng ta phải nắm chặt thời gian Sư huynh nhiên tâm Khi hắn muốn cập ép tàn phá trận pháp ở bên ngoài loạn thành cốc Đã bị lôi cửu đại nhân kích thường Đúng là thời điểm suy yếu nhất Chỉ vậy, chỉ cần chúng ta phá vỡ trận pháp Là có thể bắt hắn dễ như chờ bàn tay Các tu sĩ gấp đến độ dậm chân Cố gắng hết sức phá giải trận pháp <cười> Bọn hỗn đàn các người Cho rằng như vậy có thể bắt đấy ta Các người chờ đi Chờ ta khôi phục thường thế Đi ra ngoài, nam giết sạch Nữ, <cười> cưỡng giàn tất Trong trận pháp một thanh âm hơi suy yếu nhưng cực kỳ hung hăng càn quấy vang lên. bằng nghe lời này, các tu sĩ ngoài trận pháp càng suốt vọt quát. không tiếc hết thầy tăng thêm tốc độ truyền thuyết tiểu ma đầu này có pháp môn chữa thường rất nhanh, nói không chừng có chút thời gian hắn sẽ khôi phục lại thường thế sẽ không thể bắt được hắn. một bên thúc giục pháp trận, một bên quay đầu nhìn nữ tử ở xa xa nói: trong vụ chiều có khí độc cần đam dược giải độc mới có thể bảo vệ an toàn. linh vân sư muội, bà ngây luyện chế phá trứng đàn đã luyện tốt chưa? Cái thánh bảy tám trưởng, một đứa tử áo trắng xếp bằng ở trước lò đan, sắc mặt nàng tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, ánh mắt đỏ lắm như là lửa đốt, nhìn Vũ Trướng, lò đan nhìn thì thậm chí còn không có mở ra. Tu sĩ kia thấy bộ dáng của nữ tử áo trắng, nhất thời tức giận quát: "Linh vân sư muội, là sư tôn người thanh điều, tới cửa cầu sư tôn ta, Bạch Long môn chúng ta đáp ứng mà người vào đọc cơ duyên, nhưng sự tình đã nói trước, sau khi mà huyền đột, ngươi phải hoàn toàn nghe chúng ta phân phó." dùng đan pháp của ngươi giúp bọn ta. hôm nay ta bảo ngươi luyện một lò phá trứng đan, người cũng ra sức cất từ sáng. sắc mặt nữ tử áo trắng khó coi, vất tay mở lò đan, nhưng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy. lúc này bên cạnh tu sĩ kia, bọn đệ tử linh động cảnh bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn nữ tử áo trắng nói: Kiều sư huynh, ngươi quên sao? linh vân sư tỷ xuất thân thành vân tông, tu sĩ mặt xanh nao nao đáy lòng bỗng nhiên hiện lên một khả năng lãnh đạo nhìn nữ tử áo trắng linh Vân sương muối nói như vậy ngươi và tiểu ma đầu kia là quen biết cũ chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn sao nữ tử áo trắng cắn môi cũng không trả lời đột nhiên mở lò thả linh dược vào sau đó thúc giục linh diễm bắt đầu điện đan tu sĩ mặt xanh kia thấy vậy tuy bụng đầy hồ nghi lại không có tiếp tục ép hỏi chỉ thầm lệnh hai đệ tử nhìn nữ tử áo trắng mình thì tiếp tục quay người thúc dục đệ tử phá trận Ở trong lúc này, xung quanh tiếng gió không ngừng, thi thoảng có tu sĩ đuổi tới Xuống lại ở trước vụ chiều, trông xem thế nào, tìm kiếm phương pháp phá trận Trong nội tâm của đại đệ tử Bạch Long Môn Kiều Viễn Nhiên Rất lo lắng, nhưng không có lộ ra Chỉ thầm lệnh đệ tử Bạch Long Môn gác ở xung quanh thông đạo trận pháp Người khác còn chưa phát hiện nơi này, có thể thoải mái pha vỡ trận pháp Bọn hắn còn có cơ hội Thời gian từng giây từng phút trôi qua Phá trận tiến triển dần dần nhanh hơn Nữ tử áo trắng luyện chế phá trứng đàn Cũng sắp hoàn thành Trong lò đàn Ánh lửa chứa vào trên mặt của nữ tử áo trắng chiếu ra về rút quát trên mặt nào Lại nửa nét hương thưa qua đệ tử Bạch Long Môn phụ trách phá trận kêu lên Vui vẻ nói Kêu sư huynh, không phụ kỳ vọng Ba trận kỳ ở trong thông đạo đã mở hai cái Cái cuối cùng cũng sắp vỡ Mà theo thanh âm quán vang lên Trong trận pháp Một thanh âm tuyệt vọng vang lên Mẹ nó Đại gia làm sao suy trở như vậy Có bản lĩnh thì các người đợi thêm vài phút Chỉ cần vài phút là được Xem đại gia ta Tiêu Viễn Niên không để ý tới hắn Trong nội tâm như suy nghĩ Nguyên lại tiểu ma đầu kia Chỉ cần vài phút là có thể khôi phục Thật là hiểm lại càng hiểm Hắn nhìn về phía nữ tử áo trắng hết lớn Linh Vân xưa bội Nhanh chóng lấy phá trứng đan ra Hắn ý định ngập lấy phá trứng đan Nhảy vào vụ trường Dùng tu vi của mình oanh mở trận kỳ cuối cùng nhưng không ngờ nữ tử áo trắng đột nhiên đẩy lò đan, đan dược ở trong lò bay lên, bị nàng nắm vào trong tay, tất cả đều bị phá hủy. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như điện, thân hình như điện, vọt về phía thông đạo phát chân. Kiều Viễn Niên thấy vậy, sắc mặt phát lạnh, đánh ra một trường, trường lực hùng hồn, hóa thành trường hà quần cuộn, phù thiên khát diệp. Thành Vân nhất kiếm quá hoành trang, nữ tử áo trắng quát, trường kiếm bãi xuống, trước người hiện ra vô số dị tướng. Đó là một cái khóa sắt vắt ngang ở trên sông Phòng bế tất cả trường lực đánh úp tới Mà nữ tử áo trắng thì dựa thế bày vút đến cửa thông đạo Nắm đến đệ tử Bạch Long môn phá trận kia ném trở lại Mình thì hoành kiếm một trước ngực Đứng trước thông đạo Như mặt nói Ta ở chỗ này Sẽ không cho các các ngươi đi vào Chờ vết nghiền Gần muốn phát điền Từng bước ép một tới Lạnh giọng nói Linh vân sư bội người có biết ngươi đang làm cái gì không Nữ tử áo trắng nói Vừa rồi các người nói không sai Ta sắp thực nhận thức hắn Hắn là sư đệ của ta Ta là sư tỷ quán Ánh mắt của Kiều Viễn Niên hiếp lại Hai tay giấu trong tay áo Âm thầm vẫn chuyển linh lực Lúc này trận phát trong thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra Bởi vậy người ở bên ngoài không cách nào có thể phát hiện gì chẳng Hắn cũng không dám huyền áo phá lớn Sợ bị người khác phát hiện thông đạo này Sẽ tới tranh đoạn Bạch Long Môn bọn hắn tính toán ra Chỉ là một tông môn trung đẳng Không phải là đối thủ của những đại tông khác Này cô bên ngoài Ngươi là ai Trong phát trận Thanh âm kê lại vang lên Đang hỏi thân phận của nữ tử áo trắng Nữ tử áo trắng đệ trường kiếm một chút ngực Khẽ thờ dài nói Phương sư đệ Đệ đã không nghe thanh âm của ta rồi sao Thanh âm bên trong nói À có chút quen tai Khuế miệng của nữ tử áo trắng Có chút bất đắc dĩ nói Ta là hứa linh vân Đệ không nên phân tâm Nhanh chữa thường Ta rất vô dụng thì bằng ta không bảo hộ được đệ bao lâu, nhưng ta sẽ giúp đệ tranh thủ thời gian uống cạn chung trà. Thanh âm trong vụ triều nào nào kinh ngạc nói: Hứa Linh Vân, Thanh Vân Tông Linh Vân sư tỷ. Hứa Linh Vân còn chưa trả lời, đột nhiên phía trước ở mỹ lại nảy sinh đại biến. Bạch Long buồn một bậc thù hộ thông đạo này, sợ bị người khác phát hiện, nhưng theo tu sĩ chạy đến càng ngày càng nhiều, trong đó không ít tu sĩ am hiểu trận pháp, dần dần nhìn ra một chút mánh khóe hơn nữa Bạch Long Môn trong coi bệnh địa vực này quá nghiêm mật Cũng làm cho người nổi lên toàn lòng nghi ngờ Sớm đã có khu ít người quan sát biến hóa này Thời điểm Bạch Long Môn Kiều Viễn Niên Định ra tay với Hứa Đình Vân Thì đột nhiên có thanh âm lạnh như băng vang lên Đạo Hiếu xem ra các người ở chỗ này bận tối mặt tối mày Có địa phương nào cần giúp đỡ không Kiều Viễn Niên cảm thấy kinh hãi Quay đầu nhìn lại Chứng kiến một tu sĩ mặt mày hẹp dài Đang lạnh lùng nhìn qua Kiều vẽ niên vội vàng tán đi linh được thần như nói Đà tạ đạo hiếu Chúng ta ứng phó được tôi sĩ kia hừ lại một tiếng nói Ta đột nhiên có cảm giác Trận pháp ở đây rất có ý tứ Khi đang nói chuyện Thân hình đột nhiên khẽ đầu Vọt về thiếu hứa đình vân giữ vững Lại muốn túng rắn vượt qua tìm tòi đến tụt cùng Kiều vẽ niên tình hãi vội vàng quát Ngăn hấn lại Trong khi nói chuyện liền giới trường đánh tiếp sau lưng của tu sĩ kia đệ từ bạch long môn khác thì thi triển pháp thuật tế pháp khí đan vào thành một tấm lưới đánh tới tu sĩ kia. Tu sĩ này một người khó chống đỡ nhiều công kích như thế, thân hình bị ép rút về tại chỗ quá to. Sợ mấy chỗ của người có vấn đề, chư vị nơi này có một lỗ hồng, nếu muốn bắt tiểu ma đầu kia thì nhanh tới đây. Hắn cảm thấy mình tranh không lại toàn bộ bạch long môn, nên ý định quấy đục nước, thờ cơ thủ lợi, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Hắn vừa la lên đã có mấy tu sĩ ở bên cạnh xuất động. Lao về phía lỗ hồng của trận pháp Càng nhiều tu sĩ bị những lời này hấp dẫn Thì nhau nhau hết lớn, phi thân tới Ai dám đoạt cơ duyên của bạch long môn ta Kiều viết nhiên đỏ mắt Dốc sức lỡ mạng hết lớn Cũng xông lên, muốn xông vào trận pháp Muốn độc chiếm cơ duyên nghĩ khầy lắm Tu sĩ mặt dài vọt lên Công về phía sau lưng quán, Buộc hắn trở lại phòng thủ. Trong lúc nhất thời Vì tranh nhau bắt tiểu ma đầu phương hành Bên ngoài vụ kiều dĩ nhiên là đại loạn. Tiểu Ma đầu ở nơi nào Cơ dân này ta muốn Một thanh âm hùng hậu vang lên Trong hư không khắp nơi đều là quỷ khỏa lập lề Một cái đầu quỷ to lớn đào tới Diêm quỷ vương Kiểu viết niên nhìn thấy cái đầu quỷ này Rất thời ngây ngốc Trong nội tâm phát rôn Người ra tay là cao thủ Nam Cương Tuổi còn trẻ đã khai sáng một tông môn Được xưng làm Diêm quỷ vương Chính là cao thủ trẻ tuổi nổi danh Nam Cương Người này đã không phải là đệ tử Bạch Long Môn có thể chọc được Nhưng cái đầu quỷ kia còn chưa bỏ tới trước pháp trận, đã nghe từng tiếng chít ngào. Trong hư không kim hỏa điểm điểm, một bóng người bào vàng lao tới, quanh người cương thi, cổ động, thổi tan quỷ hòa đầy trời, thậm chí chân riêng quỷ vương qua một bên, hóa thân thành kim đông, vượt lên trước, vận về pháp trận pháp. Người này mày kiếm sáng loáng, lại là Sở Vương Đình, Sở Hoàng thái tử. Tiếng cười quái dị vang lên. Bảy hắc ảnh nhỏ như là viên đạn bay tới. kêu la phóng về phía trận pháp. Có người nhận ra được, đó là bảy đại quái vật của Bắc Thần Sơn, bọn hắn cũng thấy. Có tiếng đàn vang lên, chấn các tu sĩ đầu vắng mắt hoa. Một tử ảnh thừa cơ xung về trước, trong được ôm biết một cây đàn ngọc, quân mạch trang nghiêm, hai đầu lông mày ẩn hàm sát khí, là băng âm cung diệp cô ơ. Ở dưới vô số cao thủ trùng kích, bên ngoài vụ triều nhất thời hóa thành biển pháp thuật. Cường phong kích đẳng pháp thuật ba trọng hình thành khí lưu mãnh nhiệt Tùy thiên bình thường căn bản không chịu nổi, ngay cả đệ tử Bạch Long Môn cũng bị bức thối lùi ra hơn 10 trường, căn bản không dám tiến đến trước mặt. Nhưng ở trước thông đạo, thần sắc Hứa Liên Vân trang nghiêm đối mặt với cường giả đầy trời, có mắt nhắm lại, thi triển một thức thành vân nhất kiếm tòa khoanh ra. ở giấy vô số pháp thuật cường đại công kích, kiếm quang của Hứa Liên Vân lộ ra mềm yếu vô lực như thế, ảm đạm vô quang. Lúc này ở trong các cao thủ đoạt thông đạo trận pháp, bất kỳ ai cũng không phải là nàng có thể ngăn cản nhưng ở dưới triều nhiều người công kích như vậy, nàng vẫn ra sức thi triển kiếm pháp phòng ngự mạnh nhất của mình để ngăn cản. một thức kiếm quang này có lẽ không bước lùi được công kích của các tu sĩ, nhưng đây là quyết tâm của nàng. một thức kiếm quang này của Hứa Linh Vân, tự nhiên ngăn không nổi công kích đầy trời. thậm chí những pháp thuật kia lan tràn ra chút lực lượng cũng đủ để tạo ra uy hiếp rất lớn đối với nàng. lực lượng sẽ không bởi vì tâm trí của người mạnh mẽ mà trở nên cường đại hoặc là nhỏ yếu ở trong tu hành giới, lực lượng luôn là đồ vật công bình nhất, chỉ có điều Hứa Đình Vân không bị pháp thuật đầy trời xét thành mảnh nhỏ như nàng tưởng tượng, dị biến nảy sinh. Các tu sĩ đều muốn đoạt bảo trận pháp, và lúc này, vậy mà tự động mở ra. đạo đạo kim quang cuốn lấy quần phong vô tận, tàn sát bừa bãi đến cơ hồ có thể sẽ nát hết thề. tồn tại từ trong trận pháp lao ra, lực lượng cường hoàn khó có thể hình dung, chói mắt đến giống như là một mặt trời nhỏ trong nhẽ mắt bao lấy Hứa Đình Vân sau đó lực lượng như là thủy triều quét ngang bốn phía, phảng phất như là một ngọn lửa bừng cháy bừng bừng, vô số pháp thuật bị đốt sạch, bước lùi tất cả tu sĩ vọt lên. Má ơi, người có bị thương không vậy? Nếu như tiểu hỗn đạn kia biết ta hại ngươi bị thương, không hầm ta mới lạ đi. Một thanh âm nôn nóng vang lên bên tai Hứa Đình Vân. Ý nghĩ của Hứa Đình Vân xuất hiện một tia mông lung, sau đó mới ý thức tới. Lúc này mình bị một con kim ô to lớn cõng bay lên không trung. Kim ô này giang cánh. Ít nhất cũng có tới 3-4 trượng, Lộng vũ toàn thân Kim Quang lóng lánh Trong cơ thể tự nhiên sinh ra đạo đạo thần lực Khủng bố đến làm cho lòng người kinh hãi Để cho hứa linh vân hoảng sợ nhất là Thanh âm này là nghe được dĩ nhiên là từ trong miệng của Kim Ô truyền ra Đây không phải là yêu thú sao Yêu thú làm sao có thể biết nói chuyện Hơn nữa thanh âm này làm sao có thể Có thể nghe quan tay như vậy Ngươi Ngươi là tọa kỳ của phương sứ đệ Hứa linh vân bỗng nhìn nhận ra Tuy kim ô này lớn hơn trước không ít, nhưng rõ ràng chính là tọa kỵ của phương hành. Kim ô nghe vậy không khỏi mắng, cái gì mà tọa kỵ, không biết nói chuyện sao? Ta là huynh đệ kết nghĩa của hắn cơ. Hứa đình vân ngẩn ngơ, vội vàng hỏi, phương sư Đại đâu? Kim ô thở dài nói, còn mẹ nó ta làm sao mà biết hắn ở đâu? Hứa đình vân cạn lời. Không nói tới hứa đình vân đầy bụng bàng quanh, căn bản là không kịp hỏi thăm minh bạch lại nói các tù sĩ canh giữ ở trước vụ chiều tất cả cũng cả kinh anh mắt sáng người nhìn kim ô từ trong trận pháp lao ra kia đã có người phát hiện kim ô chính là tòa kỵ của tiểu ma đầu kia lúc trước tiểu ma đầu kia cưỡi kim ô bọc lấy kim vân giết bốn lộ sứ giả của hoàng phủ ra gặp cô ôm thấy kim ô anh mắt bỗng nhiên phát lạnh lúc trước nàng thấy được kim ô lại cách một đóa kim vân cãi nhau với tiểu ma đầu kia Bị đối phương ở trước mặt mọi người và trần sự tình cái yếm bị người đánh cắp, mới xác định thân phận của vương hành, không tiếc hết thầy đuổi giết đến này. Kim ô đã đi ra, tiểu bắt đầu kia nhất định ở trong trận pháp. Có người kêu to, chứng kiến Kim ô trong nội tâm càng vui vẻ. Bọn hắn xác định tiểu ma đầu kia ở trong trận pháp, bởi vì lúc trước cũng như thế. Tiểu ma đầu và tặc điêu hình như là với như hình vây bóng, bị Kim Vân lôi quấn, chỉ nghe thanh âm, không thích trần thần. Bởi vì thân thể kim ô quá khổng lồ Kim vân che không hết Như ẩn như hiện Gặp được kim ô Thì tiểu ma đầu kinh nhất định là ở lên cận Cái này đã có thể xác định Kim ô này thực là quá đặc Thấy người có suy đoán như thế Lập tức biết thời biết thế Nhìn vào trong trận pháp cười lên Tiểu ma đầu người đắc tội người của Hoàng Phủ ra Đại gia không theo ngươi lăn đội nữa Ngươi tự mình mà giải quyết đi Ta và ngươi nhất đào lưỡng đoạn Giấc lời cổng hứa linh vân nào đi Một bộ quân Pháp Bất vị thật <cười> Tiểu ma đầu kia có thể nói là Sơn cùng Thủy Tận rồi Ngay cả tòa kỵ cũng phản bội hắn Có tù sĩ cười phá lên Đế giả pháp khí xung kích ở trong trận Pháp Muốn bắt tiểu ma đầu kia Kim ô thì vui mừng quá đỗi Giáo giác muốn bay vút đi Trong đội tâm mừng rõ Những tù sĩ nhân tộc này Ngoại trừ cái tên tiểu hỗn đàn kia Những người khác đều là quá ngu xuẩn mà Ý niệm này còn chưa có rơi xuống Trước người nói lên kim ảnh Có một thành niên vũ khí càng nhiên Càng được Người này mày kiếm mắt sáng Mặc áo bào màu vàng Tự nhiên chính là sợ hoàng thái tử Ánh mắt của có chút cổ quái Giống như là cười Mà không phải cười nhìn Kim ồ nói Vị yêu huynh này Không biết tù vi của người thế nào Kim ồ âm thầm kêu khổ Lúc này đã có tu sĩ tiến vào trận pháp thăm dò Lời nói dối của mình sắp lộ Hết lần này tất lần khác bị người ngăn cản đi Chỉ phải hết lớn Người quản gia gia ta là tu bi gì Còn không mau nhường đường đi Sở hoàng thái tử cười lạnh Ta thấy người chỉ là linh động cảnh Rất thiếu kỳ Linh động cảnh làm sao lại biết nói chuyện Kim ô ngẩn ngơ Lúc này mới phát hiện mình lòi đuôi Chùi ầm lên Hốn đàn màu vàng Người nhàn dỗi không có việc gì làm Quản ta biết nói chuyện hay không làm gì Đại gia ta đã cùng tiểu hốn đàn kia ân đoạn nghe tuyệt Các người nhanh đi tìm hắn Người rất thứ giả của hoàng phủ ra lãn, Không liên quan gì tới ta Lúc ấy ta chỉ phụ trách quan sát nói xong hai cánh chấn động hùng ủy lẫm lẫm đụng phía sờ hoàng thái tử đợi tìm được tiểu ma đầu kia người cũng người đi cũng không vội sờ hoàng thái tử quát một tiếng nằm ngón tay lăng không ấn xuống trong hư không kim hỏa di động giống như là một kim long cuốn về phía kim ô muốn bức nó lui ra sau kim ô thấy thế cũng quyết định chắc chắn, yêu thần chấn động lồng vũ bao phủ hứa đình bận sau đó nó cứng rắn la về phía kim hỏa quanh một tiếng Yêu khu mang theo yêu phong kim người Vậy mà đánh kim hòa của sơ hoàng thái tử Thất linh bát lạc Có một ít rơi vào trên người của nó Lại chỉ theo kim vũ chảy xuống Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì Trong nội tâm của sơ hoàng thái tử kinh hãi thầm nghĩ Thân thể kim ô này Thật là mạnh mẽ Không kịp ngọng nghĩ nữa Lách mình tránh qua một bên Hắn có dự cảm nếu bị kim ô đụng phải Tất nhiên sẽ không có dễ chịu Kim ô chính là tiểu ma đầu Tiểu ma đầu chính là kim ô Sở Hoàng Thái Tử tránh ra một bên, nghiêm nghị hét lớn. Đồng thời song trường mấy ảo Kim Long quân lấy Kim Ô. Hắn sớm đã phát hiện mánh khóe này. Lúc trước sở Thái thượng truyền âm, nói hắn biết Phương Tiều Kiều chính là Phương hành Mà về sau đại tuyết sờ Nhất Bạch bọn hắn gặp Phương hành già, cách một ngọn núi cũng với dẹp cô âm mắng đầu, hắn cũng phát hiện vấn đề. Chỉ nghe có người nói chuyện, nhưng lại không thấy kiểu Ma Đầu cái lộ diện, chỉ có đại Kim Ô như ẩn như hiện. Lúc này dẹp cô âm bị vạch trần sự tình, cái yếm bị người đánh cắp ở dưới cơn thiền nội cho rằng tiểu ma đầu kia ẩn thân ở trong kim bận ở trong lúc vô tình chứng thực thân phận của phương hành giả nhưng sở hoàng thái tử sẽ không phạm về sai lầm hắn ngay từ đầu đã biết phương hành đại giả bởi vì một bậc lưu ý người giả mạo phương hành rốt cục là ai hôm nay hắn đã từ trong thanh âm phán đoán ra giả mạo phương hành chính là kim ô này tuy không biết vì sao quái điều kia biết nói chuyện nhưng chỉ cần thoáng lưu tâm ngữ điệu của nó Lẽ có thể xác định trước đó chính là giao hỏa kia giả thần giả quỳ, giả mạo tiếng nói của tiểu ma đầu. Hôm nay hắn phát hiện kim ô rất cường hãn, không nguyện dựa vào một mình mình từng đối tửng, ý định đưa tới các tu sĩ vây công, sau khi tiêu hao lực lượng của giao hỏa kia, không sai biệt lắm, mình sẽ tiến lên chiếm tiện nghi. Vô luận như thế nào, kim ô này vẫn rất đáng tiền, dù sao cũng là nó giết bốn lộ sứ giả của hoàng phủ ra. Sau khi bắt nó, giao cho kiều quốc bộ nhất định có thể đổi lấy thủ dụ tiến vào kiếm trùng sau đó lại xử lý phương hành chính thức, mình có thể mượn vào uy lực của kiếm thay, sông thần kiều, đi chỗ sâu nhất ghi danh phong thần bảng. Cái gì? Kim ô chính là tiểu ma đầu? Các tu sĩ kẽ giật mình, có chút khó hiểu nhìn sầu hoàng thái tử. Cũng có một ít người phản ứng nhanh, như dự liệu được cái gì, cùng nhau phi thần lên ngăn cản đường đi của kim ô. Tiểu ma đầu kia chính là kim ô này giả mạo, đầu sỏ chính là nó. Sở Hoàng Thái Tử chắp hai tay sau lưng Cười lành lại nói Hắn không định hiện tại ra tay Phải đợi người khác cùng Kim Ô đại chiến Mình ngồi ngựa gắt lời Dù sao hắn tự nghĩ dùng thực lực của mình Hoàn toàn có thể một lần hành động bắt đến Kim Ô Dù sao hắn còn phải thu thập phương hành Lúc này tiêu học quá nhiều lực lượng Không phải là chuyện gì tốt Kim Ô là tiểu ma đầu kia <cười> Đây không phải là chuyện cười sao Là thật hay là giả Tiến vào trong trận pháp nhìn xem có còn người hay không Chẳng phải sẽ biết sao các tu sĩ hết có người tin tưởng sơ hoàng thái tử, phi thân đi lên cản trở kim ô, cũng có người không vào trận pháp. trên cửa thông đạo còn có một trận kỳ chưa phá giải, nếu các tu sĩ muốn từ bên ngoài xông vào, lại cần phá vỡ cái trận kỳ mới được. chưa có điều một trận kỳ lại có thể kiên trì bao lâu? bất quá mấy hơi mà thôi. xong đời rồi, xong đời rồi. kim ô kêu cổ nhìn qua tu sĩ bốn phương tam hướng, cảm giác có chút để vọng. các tu sĩ đi vào, tự nhiên sẽ phát hiện trong trận pháp đã không có người. Đến lúc đó nó khẳng định Sẽ không có đường chối cãi Oanh một tiếng Ở trong các tù sĩ Có rất nhiều người vọt về phía trận pháp Nhưng thời điểm mà hắn tiếp cận núi đi kia Đột nhiên, ông một tiếng Một đạo sương mù màu đen khổng bố là quà Hóa thành yêu vân Mà trong yêu vân, mơ hồ có vô số yêu linh như ẩn như hiện phảng phất như là một đại quân yêu quái Giải ra bốn phương tám hướng Xung quanh trận pháp Đã hoàn toàn không tới bóng người Mà nhìn trong quái đen Thì có một âm thanh liều lĩnh cười phá lên <cười> Phương hành ta ở đây Ai dám khi dễ chim của ta Cùng với định vân dư tỉ thì...